các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nhiều rồi. Ông Trịnh bội gầm lên như sấm. Nói tiếp đi, bà không nói được thì đừng hòng mà thoát tuổi chết. Tôi, tôi. Người này vừa nói xong thì ngã rầm xuống đất, ở khóe miệng rỉ ra dòng máu tươi, cả tỉnh sững người chạy ngay lại. Cô đưa tay đặt lên cổ bà ta, bạch miệng kiểm tra rồi nói lớn. Bà ta cắn thuốc độc đã chuẩn bị trước trong miệng rồi tự sát. Ôi bật này cả đám người kia đều rất kinh hoàng sợ. Họ sợ vì thấy một xác nữa nằm ngay trước mặt, họ cũng sợ vì cô gái này thâm sâu khó lường lòng dạ vô cùng khó đoán. Chỉ cần đắc tội với cô ta thì khó làm người Ngay cả ông Trịnh và cả bà hai lẫn cô cậu trong nhà này đều bị cô gái kia coi như trong trống, thực sự không thể khinh thường. Cô ấy đâu biết rằng từ nay trở đi cô bắt đầu sống trong chuỗi ngày nguy hiểm bởi tất cả kẻ thù. Chúng đồng loạt ra tay nhắm tới cô. Chính vì cô quá tài rồi, nên là vật cản lớn nhất để họ đạt được mục đích. Hơn nữa tử văn cũng là cái gai trong mắt cần phải trừ khử. Bây giờ nếu để hai người họ cùng nhau thật chẳng khác nào hổ mặc thêm canh. Có một người đang nghiến răng máu xôi rùng rục, kẻ này xoáy sâu ánh mắt nham hiểm về phía khả tình ngẫm nghị. Mày may mắn đã thoát đợt này Nhưng sớm muộn mày cũng chết trong tay Của thằng mà mày tin tưởng nhất Đám người đó vẫn đang đàm chiêu suy nghĩ Thì bóng ái nhi từ trong Chạy nhào nhào ra sân Mặt cắt không còn giọt máu Cha, cha ơi Mẹ ba cũng bị giết rồi Cái gì Lần này ông Trịnh không còn giữ nổi bình tĩnh Họ hớt hại chạy bội hết vào trong kiểm tra tình hình Trong phòng bà bà đang nằm vật giữa giường, vết cứa sâu lẹm và cổ máu vẫn đang dỉ liên tục ướt đậm xung quanh. Trên bàn tay của bà ấy đặt một bông hoa cúc trắng và dòng chữ Bản đồ kho bào Một tờ giấy in hình 5 ngón tay màu máu đỏ tươi Dòng chữ hiện rõ mùa một, một Nếu không giao nộp bản đồ, mỗi ngày nhận thêm một xác Trường Tạp Kẻ nào, kẻ nào bay ra trò này Lục xót tất cả mọi ngõ ngách Xem có kẻ lạ mặt nào trà trội vào đây Bắt sống chúng lại cho ta xử lý Ông Trịnh càng lúc càng hoang mang Vừa tức lại vừa sợ Bởi hơn ai hết Ông hiểu rằng bí mật Với tấm bản đồ giấu kín suốt 17 năm nay Đã thực sự bị khơi lại Nó chỉ cần Rơi vào tay của đám người xấu Chắc chắn mọi bí mật sẽ bị phanh vui ngay lập tức Khi đó không chỉ riêng phủ này Mà cả toàn bộ nội ngoại thân thích Ba đời của bợ chồng ông cũng đều bị diệt sạch Ông trịnh mặt đó dần hoa lên Từ từ muốn quỷ ngã Bà cả hoàng sợ vội vàng Dìu ngay ông dậy Nhưng ngầm hiểu đừng mối lo trong lòng ông ấy Bà ngay lập tức quay sang đam gia đình nghiệp mặt Chúng mày đem xác bà ba ra sau vườn Chuôn cất cho tử tế Hôm nay coi như chấm dứt tại đây Nếu có ai hỏi cứ nói bà ấy Nhiễm phong hàn đột tử Tuyệt đối không nói lung tung Ta mà biết đứa nào dám sau lưng bàn tán Thì coi chừng cắt lưỡi Đám người hầu hôm nay được phèn phú vía Chuyện này chưa qua Chuyện kinh hoàng khác đã bội ập tới Chúng đứng sát vào nhau Kẻ nào kẻ nấy run trong tội nghiệp Ngay trong buổi chiều mấy Họ cũng tất bật lo hậu sự Bà bà không có con cái Cũng chẳng có người thân thích Bà ấy mới vào phủ được 2 năm Bà xuất thân từ một ca kỹ được Ông chị chuộc về Chính vì cái quá bạ tai như vậy, nên khi bà ấy chết, bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết. Nhiều người thậm chí còn cứ ngỡ ông Trịnh chỉ có hai vợ mà thôi. Trong mắt họ, ông ấy thực sự là tấm gương cần noi theo học hỏi. Cả đời chăm vợ thương con, hai bà vợ thì đẹp người đẹp hết. Chẳng ngờ giờ thấy hai bà phụ chỉnh già tranh cãi, hay ganh tị với nhau cả. Hơn nữa nhà ông Trịnh còn có một người con trai thứ là Khải Cường. Vang danh khắp chốn Nhắc tới cậu ấy ai cũng phải kiêng nẻ vài phần Chỉ một loạn Một đất đã được đắp cao Nhưng trông rất sơ sài Ông chỉnh đốt cả bó nhang lầm bẩm cầu xì mở hôi Bà ra đi thanh tàn Trên trời của linh thiêng phù hộ Độ trì cho những người ở vụ này hàng ngày tôi sẽ sai người ra đây Quét dọn sạch sẽ Ông nói xong chăm ba lại Rồi ra hiểu cho tất cả mọi người Cùng rời khỏi Bà cả và bà hai đi theo sát bên cạnh Ông Trịnh bẹt mỏi đánh tiếng. Chuyện này tạm thời để qua ngày mai rồi tính tiếp. Bây giờ hai bà lập tức sửa soạn chuẩn bị cho chú đạo. Hồi sáng tôi mới nhận được danh sách gửi tới. Ngày mai khoảng 30 người sẽ tham gia tuyển chọn. Đặc biệt có một vài tiểu thư của các quan bè trên. Vì đây, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net